Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 526 Thiên Âm Đao L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz út trước Đã có không ít âm tục Tảo hóa hậu kỳ cường giả vấn lạc liền ngay cả tạo hóa đỉnh cao đối mặt như vậy Vây xếp Cũng là có vẻ hết sức thế đơn lực bạc Sắc mặt trắng mịch Muốn hiểu rõ một chút Vĩnh Hằng thần vệ là giết không chết Người liền có thể rõ ràng cái kia trong sân chư trong lòng người cay đắng Lần này những người này còn không đến toàn quân bị diệt Nhiều như vậy Vĩnh hằng thần vệ Đinh nhạc sắc mặt có chút hơi đổi một chút Trong lòng có chút thấp thỏm Tuyệt mỹ nữ tử thái độ không rõ ràng Đinh nhạc cũng không dám đem hy vọng đều đặt ở trên người đối phương Chuyện thừa trí bảo Nàng đồng ý cho Dương mi Đại Tiên sao Lão ra họa Nửa bước chân đảo còn dám ra đây Hôm nay bổn cô nương liền tiến ngươi một đoạn đường Tỉnh lao lực trở lại rồi Tuyệt mỹ nữ tử thanh âm vang lên Cho dù là chân chính đối mặt nửa bước chân đảo cũng là thô vào cực kỳ Lời nói trong lúc đó lộ ra tự tin mãnh liệt Nàng toàn thân đều là có màu xanh lục thần quang quấn quanh Mơ mơ hồ hồ Làm cho nàng dường như cổ thiên tiên nữ bình thường không đến phàm trần Sơ tay đầu đủ trong lúc đó đều là có vô thượng đại thần thông tỏa ra Ui năng kinh thiên Đều đang đạt đến thần thông có linh mức độ Để đối diện nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cường giả đều là sắc mặt trầm một mảnh Hắn tu đảo cổ viễn Ở âm tộc cũng là so với lão tổ tông kia mấy vị cường giả thiếu một chút Địa vị cao thượng cực kỳ Khi nào bị người như vậy quát lớn quá Lục tộc dư nghiệt Đừng tưởng rằng trên người mang theo mấy loại thần thông liền có thể nhịp thiên Hôm nay Lão phu không chén ngươi còn làm sao lập thế Ông lão quát to Thủ trưởng chuyển động Quy năng phá thiên Hốn độn chi khí từng mảng từng mảng phá nát Đánh về nữ tử Xem ngươi làm sao chém ta Tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu Rõ ràng nàng cũng chỉ là tạo hóa đỉnh cao cường giả Nhưng khí thế trên người nhưng là không kém gì nửa bước chân đảo bao nhiêu Tay ngọc tung bay đêm đen tảng sáng vô thượng thần thông trong nháy mắt chính là hoàn thành Một đảo thái sơ ánh sáng trực tiếp chính là tung hoành mà lên Mang theo không gì sánh kịp uy năng đem tay của ông lão trưởng đánh trở lại Thậm chí có một giọt lộ ra mạnh mẽ khí thế máu tươi nhỏ xuống Nửa bước chân đảo đều đang là ở trong tay nàng bị thương rồi Nhưng hiển nhiên Nửa bước chân đảo cường giả chắc chắn sẽ không tài năng chỉ có thế Ông lão thần thông vô lượng Chở bàn tay trong lúc đó chính là nhịp chuyển thế cuộc. Thần thông vô lượng, lực ngăn chặn tuyệt mỹ nữ tử, chết. Ông lão quát lạnh, lại là một trưởng vỗ dưới, cuồng phong bao phủ. Vỡ nước thiên địa, phịch một tiếng, phá nữ tử thần thông. Đem nữ tử đánh bay ra ngoài. Máu tươi lách tách rơi vào quần áo bên trên. Mặt mày thảm đảm, thê diễm đến cực điểm. Oanh, tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt cứng cỏi Tay ngọc một chiêu Nhất thời có mấy chục tôn vĩnh hàng thần về chạy tới Nắm đấm như lưu tinh Hốn đổn chi khí chập trờn đánh về ông lão Một đám vật chết Cút ngay Ông lão hét lớn Vung tay áo một cái Bàng bạc pháp lực bao phủ một mảnh Nhất thời Hơn nửa vĩnh hằng thần vệ thân thể nổ tung một mảnh Mà cách khác cũng là thân thể bị đẩy lui Nhưng vĩnh hằng thần vệ được gọi là vĩnh hằng bất diệt Thân thể nổ tung trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu Lần thứ hai vọt lên Xuân dế nhiều vẫn còn có thể cắn chết voi lớn Huống chi một đám đánh không chết tiểu cường giống như vĩnh hằng thần vệ Ông lão nhất thời bị vây lại Âm âm âm vài tiếng Trên người hắn cũng là xuất hiện vết thương Máu tươi nhỏ xuống Xít gào không ngớp a xa, xa Một tiếng hét thảm vang lên Nhưng là tuyệt mỹ nữ tử kia nhân cơ hội ra tay Bóng người tuyệt mỹ Nhưng cũng như tử thần sáng lâm Một tay hạ xuống Tạo hóa khẩu kỳ nhất kích mất mạng Cho dù là tảo hóa đỉnh cao cường giả Cũng là sau khi bị thương lùi Bất quá trong trước mắt Âm tục rất nhiều cường giả Bên trong táo hóa hậu kỳ Cường giả liền không có còn lại mấy cái Cho dù có Cũng là mỗi người sợ hãi cực kỳ Thàng thốt chung quanh bò chạy a Nửa bước chân đảo phấn nổ Âm âm một tiếng thân hình Xông ra rất nhiều vĩnh hẳn thần Về cứu âm tục mọi người Giết Ông lão gào thét, pháp lực bốc lên vô biên vô hạn, nhấc lên vô biên sóng gió, nổ vang một tiếng, nữ tử chính là bị hắn đánh bay đến xa xa, trong miệng ro ra máu, tiến lên. Nữ tử quát lạnh, lại vung tay lên, hơn 100 vị vĩnh hằng thần vệ chen chúc vây lên ông lão, điên cuồng công kích. Để ông lão kia giết gào liên tục, nhưng cũng không xông ra được. Bồn cô nương trước hết giết những này tiểu nhân, sau đó sẽ xử lý ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử cười gần. Để ông lão kia trong mắt muốn phun lửa sống như vậy. Mà cái khắc âm tột người cũng là không khỏi tụ tập cùng một chỗ. Nghiêng phòng đề phòng, giết. Lúc này thạch liệt thiên gầm lên, nổ vang một tiếng, đánh bay trước mặt hắn hai vị vĩnh hằng thần vệ. Đón lấy, quang mang lói lên. Hắn hóa thành một vị cao tới mấy vạn trượng to lớn người đá. Đỉnh thiên lập địa trên đầu còn có hai chi đâm thiên cử rác. Dường như long rác sống như, ui thế rất nặng. Tiếp bản tỏa một kiếm, thạch liệt thiên chiến ý ngút trời. Ánh mắt rừng rực, nhìn chầm chầm tuyệt mỹ nữ tử đấu chí ngang nhiên Nổ vang một tiếng, tiên kiếm khai thiên tích địa sống như Một kiếm trực chém chém về phía tuyệt mỹ nữ tử Một khối tảng đá vụn còn dám ở bổn cô nương trước mặt cậy mạnh Tuyệt mỹ nữ tử cười gần Trong giây lát, nàng một cánh tay ngọc sơ lên Hóa thành che trời ngọc trưởng Hào quang rực rỡ Phịch một tiếng Dĩ nhiên trực tiếp chính là vỗ vào tiên kiếm trên thân kiếm Thân kiếm run lên Phát sinh chấn thiên réo vang tiếng Thạch liệt thiên kinh hãi trên tay đều là suýt chút nữa Không có nắm chặt tiên kiếm Nửa người đều là tê giải trong nháy mắt Chuyện này thực sự để hắn giật mình Nhưng vào lúc này Đột nhiên Cái kia nửa bước chân đảo ông lão trong tay một phen Lấy ra một cái màu đen loan đao Mặt trên có đảo đảo huyền diệu khắc văn Mỹ hoán tuyệt luôn Thật giống này màu đen loan đao chính là một cái tác phẩm nghệ thuật sống như Nhưng này loan đao vừa ra Nhất thời chỉnh vùng thế giới nhỏ Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng phong gai ở lưng Nguyên thần đều là mạc xanh khiếp đảm Như đau tại người Đây là cái gì trí bảo Tất cả mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc liền ngay cả tuyệt mỹ nữ tử kia cũng là biến sắc Xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm nhị Thiên âm tao Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt biến khó coi Phun ra vài chữ Nhất thời Những người khác đều là sắc mặt mang theo một luồng sợ hãi Mà âm tục mọi người thì lòng người phấn chấn Cười to liên tục Thậm chí ngay cả thiên âm đao đều đến rồi Các ngươi lão tổ tông không sợ món trí bảo này cũng làm mất đi sao Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng Ông ông ông Thiên âm đao rung động Ánh sáng màu đen lưu chuyển Mặt trên xuất hiện một cách tiểu nhân Thanh niên dáng dấp Khuôn mặt lạnh lùng Ánh mắt lộ ra lạnh léo đến cực điểm khí tức. Liền một mình ngươi tạo hóa đỉnh cao cũng muốn thu phục ta sao? Tiểu nhân mở miệng, âm thanh như hàn băng, mang theo coi rẻ. Bất quá hắn cũng có đầy đủ sức lực nói như vậy. Thiên âm ta, chính là âm tộc lão tổ tâm chí bảo. Nếu như nói thiên vận bản là đạo tôn kia hành đạo chức chí bảo, Cái kia thiên âm đao chính là hắn sau khi chứng đạo trí bảo Đã từng uy danh hiền hách Không biết chém từng giết bao nhiêu cường giả Bá Thiên âm đao nhảy lên Quang mang lói lên Trực tiếp liền xuất hiện ở tuyệt mỹ nữ tử trước mặt Quay về nàng cổ chém tới Lộ hết ra sự sắc bén Để nữ tử đều là ngơ ngác Nhưng lúc này Nữ từ bên hông táo hóa các suốt cuộc chuyển động Nổ vang một tiếng Trực tiếp lấy sét đánh không dịch bưng tai tư thế đánh vào thiên âm đao bên trên Một tiếng kinh thiên vang lớn thiên âm đao bị pha bay ra ngoài Phiến thiên địa đều là lay động mấy lần